Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 2 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 9 Đại Trận Hiển Quy Một đoàn người như một chuỗi hồ lô đường hành tẩu trong sương mù trắng xóa Trong tay đều cầm lấy dây đỏ Trước phàm đi trước nhất Tôn quản gia ở ngay phía sau dứng vàng nắm lấy y phục của hắn đề phòng hắn bỏ chạy bởi vì cái vũ khí quá lớn cho dù hai người đi sát nhau, cũng hoàn toàn không nhìn thấy đối phương, cho nên mọi người chỉ có thể bằng cảm giác để mà nhận diện. Khi mọi người đi tới trung tâm, trác phàm đột nhiên dừng lại. Sao vậy? Tôn quản gia giật mình, trong lòng cảm thấy có một chút tâm thần bất định, tay nắm y phục của trác phàm càng chặt hơn. Trác phàm cười tà dị, thản nhiên nói, Tôn quản gia, ta chỉ đưa các ngươi đến đây thôi, Đường xuống hoàng tuyền các người phải đi tiếp chứ. Tôn Quảng Gia sợ hãi cả kinh. Giờ mới nhận ra chính là dính bẫy rồi. Bàn tay lập tức thu lại, kéo trác phàm đến bên người. Sau đó một trưởng vỗ xuống. Đùng một tiếng, y phục dở tan. Nhưng mà dưới y phục không phải là trác phàm, chính là một khúc gỗ. Tiểu tử này thoát thân từ khi nào? Tôn Quảng Gia kinh ngạc. Trên đường đi, hắn một mực đề phòng trác phàm Không ngờ để cho hắn bỏ chạy. Nhanh, theo đường cũ trở về. Tôn quảng gia dội vàng quay người nói. Mọi người lập tức quay người theo hướng dây đỏ. Nhưng đúng cái lúc này, người cuối cùng lại hô to. Không tốt, đoạn dây đã đứt rồi. Nghe thế, mọi người như gặp xét đánh giữa trời quang. Mặt như xám trò, thân hãm trong sương mù. Không có dây đỏ dẫn đường, bọn họ làm sao có thể yên ổn để mà trở về. Tôn quảng gia... nghiến răng nghiến lợi dậm chân quát, "Đáng chết, đã bị cái thằng ranh con này chơi một vố rồi. Người đâu, mang tên họ bàn ra đây." Tôn quản gia, "Không tốt rồi, tên họ bàn cũng đã biến mất rồi." Cái cùng mẹ nó. Tôn quản gia hung hăng đánh mạnh xuống một quyền, làm cho mặt đất nổ tung ra một cái hang lớn, hắn làm sao cũng không ngờ, hắn cả đời đa mù túc trí, thận trọng từng bước cuối cùng vậy mà lại thua dưới tay cái tên sú tiểu tử miệng còn hôi sữa sú tiểu tử lão phu qua cầu còn lâu hơn ngươi đi bộ nhiều ngươi đừng có tưởng rằng mê dụ nho nhỏ có thể dây khốn được lão phu tôn quảng gia ngửa mặt lên trời hô lớn đợi lão phu ra ngoài lão phu nhất định chém ngươi thành muôn mảnh bỗng nhiên trong mê dụ giang lên tiếng cười khẽ của trác phàm nhưng mà người tuyệt đối không có cơ hội này đâu rồi sau một khắc xương trắng nhấp nhô dần dần đã biến thành huyết hồng xảy ra chuyện gì vũ khí biến đỏ sao mọi người khiếp sợ nhìn cảnh vật chung quanh đã biến quá dù là sơn tặc giết người không ghê tai cũng chưa từng thấy cái chuyện quỷ dị như vậy một tên sơn tặc lo lắng hồ lớn tôn quản gia ngài kiến thức rộng rãi cái này đây đây là cái chuyện gì vậy? Nhưng lại không có người đáp lại. Hắn thử sờ soạn về phía trước. Lại chẳng có chạm vào thứ gì. Dường như tất cả mọi người đã thoáng cái biến mất rồi. Nơi này chỉ còn lại có một mình hắn. Người khác cũng gặp phải cái chuyện đáng sợ như vậy. Lúc trước mọi người còn được dây đỏ liên kết. Lúc này lại đều biến mất. Tùng quảng gia khó tin lẩm bẩm nói. Cái này, đây chẳng lẽ là trận pháp sao? Sống hơn nửa đời người Tôn quản gia kiến thức rộng rãi. Nhưng mà vì vậy mới càng biết sự lợi hại của trận pháp này. Trong lòng càng thêm sợ hãi. Phàm là trận pháp điều mượn lực lượng thiên địa. Chỉ cần một người thao túng liền có thể quanh sát mười mấy người thực lực ngang ngửa bên trong trận. Thậm chí mười mấy cái tên cao thủ mạnh hơn người thao túng quy lực không có thể đo lường. Thế nhưng tại sao bọn họ bị dây trong trận pháp Trác Phạm, người đến cùng là ai vậy? Tôn quản gia run rẩy kêu lên, trong mắt hiện rõ sự sợ hãi sâu đậm chưa từng có. Bây giờ, hắn cuối cùng đã nhìn ra, Trác Phàm căn bản không phải là người bình thường. Người bình thường làm sao hiểu được trận pháp? Nếu ngay từ đầu, Trác Phàm bày trận pháp cho hắn xem, hắn nào dám có lá gan truy kích? Lúc này, Lạc Dân Thường đang đứng trên mắt trận, khống chế toàn bộ đại trận. hoàn toàn hiểu rõ tình hình trong trận lúc này cũng bất giác nhìn Trác Phạm bên cạnh trong mắt đầy vẻ tò mò Trác Phàm rất là bình tĩnh thản nhiên nói giết giết lạc dân thường nghe được chỉ lệnh hai tay lập tức đã biến thủ quyết đổi chỉ một thoáng vũ khí quyết hồng biến đổi hóa thành thuần tí màu đen thôn phệ tất cả mọi người vào trong hát vụ nồng đậm lúc trước Bọn họ chỉ là không nhìn thấy người khác, còn bây giờ bọn họ chẳng có nhìn thấy bản thân của mình. Chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu gào thê lương gian dội bên tai, giống như ngàn dạng lệ quỷ dần quanh bên người. Cô độc, sợ hãi làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Từng đạo khí lưu màu đen không chút trở ngại xông vào bên trong thân thể của bọn họ. Bọn họ cảm thấy từ thể xác, tinh thần đến linh hồn, như đang bị cái thứ gì đó thôn vệ lại không có cách kháng cự giờ khắc này trong mắt của bọn họ trừ vẻ sợ hãi ra không còn gì cả trác phàm cười hưng phấn rồi đi sang chỗ mắt trận khác sau đó quanh chân ngồi xuống tất cả trận pháp ghi chép trong cửu u bí lục đều có thể liên kết với thiên ma đại quá quyết bây giờ tất cả mọi người trong trận đã bị ma quá hắn chỉ việc hút sạch nguyên lực của bọn họ thôi Chương 10 liên tục đột phá. Bụi về giữa bụi, đất về giữa đất, cửu u ma sát quy về ta. Trúc phàm kết động một bộ ấn quyết. Lạc dân thường đang khống chế đại trận liên mất đi quyền khống chế. Đồng thời tình hình của đám người tôn quản gia đang rõ mù một trước mắt cũng dần đã biến mất. Lạc dân thường cảm thấy kỳ quái, thử kết ấn một lần nữa. nhưng mà lại không có nắm giữ được nổi một ngọn cây cọng cỏ trong đại trận. Bỗng nhiên, các ngõ ngách trong rừng mê dụ dàn lên tiếng rống đầy thê lương. Lúc này, bọn người của tôn quản gia đã hoàn toàn biến thành đen kịch, nhưng còn có một chút ý thức, từng khí lưu màu đen đang không ngừng bay ra từ trong cơ thể của bọn họ. Mỗi lần như thế, bọn họ liền giống như bị cắt mất một miếng thịt mà phát ra cái tiếng gào thê thảm. Tận cho đến khi cơ thể của bọn họ không còn tiếng kêu thảm thiết mới đình chỉ. Nhưng mà trong mắt bọn họ không còn thần quan, thân thể khô héo như thây khô ngàn năm, gió thổi qua đã nát thành bụi rồi. Nhưng hắc khí kia có mấy ngàn luồng, như là bầy ong về tổ, tất cả đều phóng tới trác phạm. Hắn yên ổn nhận lấy tất cả, sắc mặt cũng giống như bọn người của Tôn quản gia trước đó, dần dần đã biến thành đen sì. Đến khi tất cả hắc khí đều tiến vào thân thể của hắn, hắn mới biến đổi thủ quyết, vận chuyển thiên ma đại quá quyết. Chỉ một thoáng thôi, nguyên lực màu đen cuồn cuộn phồng lên trong cơ thể của hắn, giống như sóng biển cuồn cuộn, cọ rửa gần mạch của hắn. Cuối cùng, chảy vào trong đan điền, mà khí thế của hắn cũng là đang tăng trưởng mạnh liệt. Chỉ chốc lát sau, trác phàm đột phá đến trúc cơ tầng 6. Hắn là đột phá bình cảnh trúc cơ tầng 7. Ngay sau đó trúc cơ tầng 8, trúc cơ tầng 9, cuối cùng đi đến trúc cơ bình cảnh đỉnh phòng. Trác phàm chậm rãi, mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục đột phá. Lần này không có dễ dàng như vừa rồi, những nguyên lực ma quá đã bị hắn tiêu hao gần hết. Thế nhưng hắn là lão ma đầu có kinh nghiệm tu luyện nhiều năm. Hắn hiểu được càng là những lúc nguyên lực khô kiệt, mà đi đột phá, thành tựu ngày sau sẽ càng có giá trị. Hắn tiếp tục dẫn chuyển công pháp, ép khô mỗi một luồng nguyên lực vào cơ thể. Đoàn một tiếng thật lớn, trác vàm nghe được cái tiếng thứ gì đó dở dụng. Ngay sau đó, giống như hồng thủy bộc phát, trong cơ thể của hắn sinh ra một nguyên lực cường đại. Lần nữa, cọ rửa gân mạch của hắn, cuối cùng trở lại trong đan điền bổ sung nguyên lực đã khô cạn. Mà lại lần cọ rửa này, đã làm cho gân mạch của hắn mở rộng hơn gấp hai lần. Tụ khí cảnh, Trác Phàm mở to hai mắt, trong mắt đầy ý mừng. Dù sao cũng là ma hoàng có kinh nghiệm tu luyện vạn năm, lần này hắn đột phá tụ khí cảnh, so với lúc đột phá trước kia, gân mạch còn rộng lớn hơn rất nhiều. Mà lại là nguyên lực chứa đựng trong đan điền, cũng không phải là tụ khí cảnh bình thường có thể so bì, hắn tối thiểu nhiều gấp 3 người thường. Trác Phạm thở ra một hơi thật dài. Lần nữa biến đổi thủ quyết, âm sát trong cơ thể của hắn bắt đầu rời khỏi thân thể hắn. Chỉ là lần này, những âm sát đã biến thành màu sắc u ám. Những thứ màu đen bên ngoài thân thể của hắn cũng đều đã tàn biến. Đến khi âm sát toàn bộ tán đi, Trác Phàm mới đứng dậy, Phật tay một cái, sương mù màu đen tiêu tán. Ánh nắng chói chang hiếm thấy, đã bắn vào trong rừng mê dụ. Giờ khắc này, Hắn có thể tùy ý khống chế đại trận, không cần mượn ta của lạc nhân thường nữa. ngẩng đầu, nhìn bầu trời màu lam, trác phàm mỉm cười. Bây giờ, ta có thể đột phá tụ khí cảnh, cần phải tu luyện vũ kỹ. Lần này, giết đám sơn tặc tôn quản gia, nói là vì bảo vệ tỷ đệ lạc gia. Nhưng mà người thắng lớn, chân chính, lại là trác phàm. Nếu không thôn phệ nguyên lực từ cái đám người của tôn quản gia, trác phàm, không có khả năng nhanh như vậy đã tu đến tụ khí cảnh, mà chỉ có đến tụ khí cảnh, hắn mới có năng lực đi tu luyện vũ kỹ, về sau không chỉ có thể tự vệ, còn có càng nhiều cơ hội thôn phệ các cường giả khác để trở nên càng mạnh. Trác Phàm, lúc này Lạc dân Thường ôm đệ đệ cùng với thống lãnh hộ vệ đi đến trước mặt của hắn. "Vừa rồi ngươi chạy đi đâu vậy? Sao mà trận pháp lại mất khống chế rồi?" Chắc là bởi vì linh thạch quá ít, cho nên trận pháp có thiếu hụt, mởi mất khống chế. Ta vừa đi xem xem, đám người của tôn quản gia đã chết chưa? Thật đáng mừng, không có tên nào chạy thoát. Các phàm qua loa tắt trách nói, hắn sẽ không có công bố bí mật của mình ra. Dù sao trên thế giới này, tu giả ma đạo bởi vì cường đại, quỷ dị, tu luyện, cấp tốc mà bị các loại tu giả khác sợ hãi. huống chi thiên ma đại quá quyết, Càng là ma trong ma, nếu bị người đời biết, nhất định trở thành địch nhân của tất cả thiên hạ. Kiếp trước cũng là vì vậy mà hắn chết. Đời này đương nhiên sẽ không có tái phạm sai lầm như thế. Lạc dân thường gật đầu, cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Bàn thống lĩnh nhìn Trác Phạm, trong mắt có vẻ do dự, nhưng mà rất nhanh, ánh mắt trở nên kiên định. Tiến về phía trước một bước, bỗng nhiên quỳ xuống giọng giặc nói. Trác Phàm huynh đệ. Lúc trước là tại hạ lỗ mãn, không biết ngươi vụ địch xâm nhập, còn mở miệng nhục mạ, có nhiều đắc tội. Ngươi muốn đánh muốn phạt, thì cứ tự nhiên. Dù có muốn lấy đầu của bàn mổ, bàn mổ sẽ không nhíu mày Trác Phàm thấy vậy, âm thầm gật đầu, người họ bàn này là một trung bọc. Nếu mà Triệu Thành có một nửa trung thành như là bàn thống lĩnh, hẳn đã không có luân lạc tới mức này. Trác Phàm đỡ bàn thống lĩnh dậy cười nói. Bàn thống lĩnh chính là thống lĩnh hộ vệ, ta chỉ là một người làm nho nhỏ thôi, sao lại dám nhận đại lễ của ngài chứ? Huống hồ lần này có thể toàn diệt cái đám người tôn quản gia còn phải bằng Trần pháp mà tiểu thư đã bày xuống. Nghe vậy Lạc Dân Thường sững sờ không khỏi nghi ngờ nhìn Trác Phạm, thấy hắn nháy mắt mới gật đầu. Tuy Lạc Dân Thường không hiểu tại sao Trác Phạm không có muốn thừa nhận trận pháp do hắn bày ra, Nhưng mà dù sao, hắn đã cứu mình, thuận ý hắn một chút cũng không sao. Ban thống lĩnh ngạc nhiên hỏi, tiểu thư còn biết trận pháp sao? Lạc dân thường xấu hổ cười cười, miễn cưỡng thừa nhận. Trời cũng đã giúp lạc gia của ta, tiểu thư biết trận pháp. Chuyện trọng chấn lạc gia nằm trong tầm tay rồi. Ban thống lĩnh ngửa mặt lên trời cười to, kích động đến mức đổ nước mắt. Trác phàm sờ mũi, từ chối cho ý kiến. Lạc Dân Thường len lén nhìn Trác Phạm, nếu Trần pháp thật có thể trọng chấn Lạc Gia, vậy nhất định phải dựa vào người này rồi. Chương 11 Mới vào phong lâm thành Trác Phạm hiểu ý của nàng, bèn nói, bây giờ không cần phải lo sợ bọn người có tôn quản gia, không biết tiểu thư của tính toán gì không. Lạc Dân Thường chưa có lên tiếng, bàn thống lĩnh đã mở miệng nói, Lúc đầu chúng ta dự định đưa tiểu thư đi tìm Thái Phủ xin giúp đỡ. Giờ khắc này, thống lĩnh hộ vệ đã không hề coi Trác Phạm là một gia nô bình thường nữa, mà chính là cao tầng của Lạc Gia có thể bình khởi bình tọa với hắn. Người cần phải hiểu công tử nhà họ Thái có hồn ước với tiểu thư nhà của chúng ta. Là Phong Lâm Thành Thái Gia sao? Từ trí nhớ của tiểu tử này, Thái Gia Phong Lâm Thành là đại gia tộc đệ nhất. tương xứng với lạc gia nếu có thể giao tỷ đệ lạc gia cho bọn họ tiểu tử này hẳn cũng có thể chết được nhắm mắt tâm ma của hắn cũng nên được giảm bớt một chút nói không chừng còn có thể triệt tiêu tiêu trừ vậy hắn mới được giải thoát nghĩ tới đây trác phàm gật đầu nói được vậy thì đi tìm thái gia đi sau đó hắn quay đầu nhìn hắc phong sơn kia lẩm bẩm nói ta sẽ còn trở về cùng một thời gian Trong sơn động trên đỉnh hắc phong sơn, một người trẻ tuổi với khuôn mặt tà dị đang ngồi trên một chiếc ghế lớn. Nhìn tên tiểu lâu là phía dưới, trong mắt thỉnh thoảng hiện ra vẻ tàn khốc Chủ mấy người của tôn quản gia chưa có tin tức gì hồi báo về sao. Bẩm thiếu trại chủ, tôn quản gia đã gửi tin nói, công pháp sắp tới tay Người kia run rẩy đáp, nhưng mà vẫn cúi đầu thật thấp, không dám đối mặt với thiếu niên kia chút nào. đi xuống đi. dần người kia chà chà mồ hôi trên đầu, ngay sau đó nhanh chân lùi xuống. cứ như ở lại thêm một lúc nữa, thiếu niên kia sẽ ăn mất hắn vậy. đợi cho người kia rời khỏi, thiếu niên chậm rãi đứng dậy, đi đến trước một cái tấm rèm sau lưng, tay kéo một cái, phía sau rèm hiển hiện ra một lão giả tóc trắng đang nằm yên bất động. lúc này đang tức giận nhìn người thanh niên kia, bờ môi run rẩy. không nói ra lời. Người thanh niên thấy vậy, liền cười nhẹ vỗ dỗ, dỗ bàn tay và nua nói khẽ. Sư phụ, ngài yên tâm đi, lão bằng hữu của ngài đã đi trước người rồi, nay chỉ còn chờ ngươi thôi, đợi khi mà hồi long trưởng tới tai, ta sẽ cho các ngươi được đoàn tụ. Nghe được lời này, lão nhân càng trợn to con mắt, trong mắt trở nên đỏ bừng, phản phất như muốn ăn người. Toàn thân của hắn không thể động, chỉ là đang không ngừng run rẩy thấy thế người thanh niên phát ra cái tiếng cười to đầy càn rỡ phách lối mà tà dị phong lâm thành là một thành trì lớn nhất trong trăm dặm xung quanh cách lạc gia có mười mấy ngày đường bởi vì lo lắng sơn tạc oát phong sơn sẽ còn đuổi theo một đoàn người trác phàm đi đường suốt đêm chỉ dùng có năm ngày đã tới nơi mới vào phong lâm thành Sự phồn hoa ồn ào của nội thành liền làm cho gánh nặng trong lòng của tất cả mọi người được đặt xuống. Như thể sợ hãi, khẩn trương mấy ngày liên tiếp đều đã tan thành mây khói trong chớp mắt. Cảm thụ không khí an lành của người đến người đi trên đường cái. Lạc dân thường lần đầu tiên nở nụ cười trong suốt mấy ngày căng thẳng. Dân hải ngươi nhìn kìa. Lạc dân thường kéo tay của đệ đệ nét mặt tươi cười như hoa. Chỉ về phía quầy hàng tạp kỹ. Bàn thống lĩnh nhìn thấy bọn họ không phải bởi vì gia tộc đã bị diệt mà thất lạc. Liền vui mừng cười rộ lên. Nhìn về phía Trác Phàm nói. Trác Phàm huynh đệ, ta nhớ ngươi chưa có từng tới Phong Lâm Thành có đúng không? Trác Phàm gật đầu vẫn rất là bình thản. Bàn thống lĩnh thấy vậy không khỏi sững sợ. Phong Lâm Thành phồn qua xa gần nghe tiếng. Nhớ lần đầu tiên hắn tới Phong Lâm Thành. đã kích động 3 ngày ba đêm không có ngủ yên làm sao mà tiểu tử này từ nhỏ không có rời sơn trang đi tới nơi đô thành phùn qua như vậy lại một chút cảm giác mà cũng không có vậy nhưng mà hắn làm sao mà biết Giao lúc này trong mắt của trác phạm cái thành này có khác quái gì với tiểu thôn đâu lão bàn thái gia còn chưa có tới sao qua mấy ngày cam khổ quan hệ giữa trác phạm và bàn thống lĩnh thân cận lên không ít Hai người thậm chí bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Bàn thống lĩnh chưa có mở miệng, lạc dân thường đã giành nói. Chúng ta không có thể trực tiếp đi Thái Gia, cần phải để ta và dân hải đi bái kiến trong phủ trước, sau đó mới tới đón các người, các người cứ đến khách sạn nghỉ trước đi. Phiền toái vậy sao? Trác phàm những mày nói. Bàn thống lĩnh cũng cười khổ, bất đắc dĩ nhún dài nói. Không có cách. Ai kêu chúng ta đến nương nhờ người ta chứ? Nếu mà trực tiếp đến cửa, người ta sẽ chê cười chúng ta không có lễ nghĩa. Được rồi, các người đi trước đi. Các phàm gật đầu đồng ý. Dù sao, chỉ cần thu xếp tốt cho hai tỷ đệ, hắn, hẳn là sẽ được tự do, chờ thêm một chút cũng không sao. Đột nhiên, lạc dân hải, hai tay chống nạnh, mũi giỡn lên trời. Một lần nữa, khôi phục thành đại thiếu gia, không có ai bị nổi quát to. cẩu nô tài, phong lâm thành là địa bàn của tỷ phu ta. Ngươi chờ đi, mấy ngày nữa, xem ta xử lý ngươi thế nào. Vừa dứt lời, trác phàm không một chút do dự, chân suốt vào mông của lạc dân hải, đá cho hắn bay xa một mét. Không cần phải chờ tỷ phu của ngươi đến, bây giờ ta xử lý ngươi trước. Lạc dân thường dẫu dàng đỡ đề đệ dậy, quay lại hung tợn trừng mắt với trác phàm. Sao mà ngươi cứ luôn chấp nhặt với tiểu hại tử vậy? Là đệ đệ của ngươi cần phải đòn Các phàm phất tài nói Nhanh đi Chờ các ngươi thu xếp tốt Nếu còn thấy ta không có vừa mắt Cứ đuổi ta đi là được Lạc dân thường giận dữ hừ lên một tiếng Ôm đệ đệ rời đi Lạc dân hải thì nằm trên đầu vai của tỷ tỷ, Khuôn mặt nhỏ nến đến đỏ bừng Không có dám thốt lên một tiếng Tuổi còn nhỏ Hắn nghĩ mãi mà không hiểu sao Lúc trong rừng cây đã bị tên ác nô này khi dễ thì thôi đi. Đến phong Lâm Thành là địa bàn của tỷ phu hắn. Hắn có người làm chỗ dựa, sao mà vẫn cứ bị tên cẩu nô tài kia đánh chứ? Chẳng lẽ cái tên cẩu nô tài kia không sợ trời, không sợ đất sao? Hắn sống ở Lạc Gia 70 năm nay, chưa bao giờ thấy cái loại người nào như vậy. Bàn thống lĩnh thấy toàn bộ quá trình cũng cả kinh trợn mắt hóc mồm. Hắn làm sao cũng sẽ không ngờ. Trác phàm Từ lúc nào mà trở nên bá đạo vậy chứ? Dám đánh thiếu gia... Ngay trước mặt của đại tiểu thư... Mà đại tiểu thư... Quán trách có một câu không truy cứu... Phải biết... Thiếu gia rất được tiểu thư yêu chiều, Bình thường nói nặng lời thôi... Cũng không nở... Nhưng bây giờ... Trác và mặt dậy mà con mẹ nó... Không hề đố kỵ, đạp cho thiếu gia một phát... Mà lại còn cái bộ dáng không coi ai ra gì... Bây giờ hắn mới hiểu được... vì sao trên đường thiếu gia đã nhịn trác phàm giống như là chuột thấy mèo không có dám lên tiếng thì ra đã bị làm cho sợ rồi bàn thống lĩnh chà mồ hôi lạnh trên trán trác phàm huynh đệ dù sao thiếu gia là chủ tử không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật không nể mặt tiểu thư cũng nên nể mặt tỷ phù quán sao mà ngươi có thể đá hắn như thế trác phàm thờ ơ nhúng dài hắn chưa bao giờ coi bất kỳ kẻ nào là chủ tử Những gì mà hắn làm đều là gì tiêu trừ tâm ma. Chương 12 Thiếu nữ kỳ dị Dù sao, tạm thời thì bọn họ không có về được, chúng ta đi dạo chơi một chút đi. Trác phàm quay người, bàn thống lĩnh biết hắn không có nghe lời của mình, bất đắc dĩ thở dài, đành phải đi theo sao. Chỉ chốc lát, hai người đã tới một chỗ phường thị, nơi này là nơi mà một số tán tu bay quay bán hàng trao đổi. Có kinh nghiệm kiếp trước, ở chỗ này hắn có thể tìm tới một số đồ tốt bị mai một. Hai người đi trên đường, nhìn trái nhìn phải, bàn thống lĩnh thấy mọi thứ mà hai con mắt tỏa ánh sáng. cô đến vài lần đã muốn xúc tiền túi rồi, nhưng mà khi nhìn thấy trác phàm dẻ mặt tẻ nhạt vô vị đi về phía trước, hắn cũng chỉ có thể lập tức đuổi theo. Có lẽ đến chính hắn cũng không có ý thức được, Hắn đường đường là thống lĩnh hộ vệ, chẳng biết lúc nào quen đi theo sao Trác Phạm. Thế gian, nào có nhiều đồ tốt không có bị phát hiện như vậy, chờ ta đi dơ dép chứ. Thôi thôi, đi thôi. Trác Phàm đi trọn một dòng cái phường thị, vẫn không có thứ gì lọt vào trong mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên, một tràng tiếng ồn từ xa truyền vào tai quán. Trác Phàm quay đầu nhìn, thấy một người bán hàng đang đỏ mặt tía tai, Cãi lộn với một thiếu nữ. Coi như xem náo nhiệt đi. Trác phàm mang bàn thống lĩnh đi về phía đám đông, gạt hai hàng người ra. Lúc này hắn mới nhìn rõ thiếu nữ. Nàng mặc một bộ quần áo trắng, lông mày cong cong, giống trăng sáng, khí khái dịu dàng. Cho dù đối phương đã chửi ầm lên, nàng vẫn chỉ cười nhạt, không có một chút tức giận, đồng thời duy trì ý kiến của mình. Miếng ngọc này của ngươi không phải đồ thật. Ngươi nhìn cái kiểu gì mà nói không phải đồ thật chứ, đây chính là mặt ngọc thuần chính nhất. Cho dù phơi dưới ánh nắng mặt trời một ngày, nó vẫn lạnh buốt như nước. Chế thành ngọc bội, đeo nó một thời gian dài, tu luyện sẽ làm ít công to. Người kia, nước bọt bay loạn rồi, giảng thuộc mặt ngọc của hắn thuần chủng đến cỡ nào. Tiểu thư, ngươi thật sự có biết xem hàng không vậy? Nữ tử lắc đầu nhưng mà vẫn cười nhạt nói. Ta không hiểu mặt ngọc, nhưng ta từng thấy mặt ngọc chân chính một lần, biết đồ của ngươi là giả. Ngươi gặp một lần, dám nói có thể phân biệt được mặt ngọc thật giả sao? Mọi người xem đi, thiên hạ của chuyện quan đường như thế sao? Có, ta có bằng lệnh này. Nếu định giá mặt ngọc kém nhất 10 khối tinh thạch, mặt ngọc tốt nhất 100 khối linh thạch, cái thứ này của ngươi chỉ đáng giá 3 khối mà thôi. Đi đi đi! Ngươi chỉ biết nói mò thôi Đừng có quấy rầy lão tử làm ăn Giá tiền mặt ngọc Dựa vào cái gì ngươi nói là được chứ Nữ tử mỉm cười Hai con mắt nhìn thẳng cái người kia Làm cho hai người kia vô cùng giận dữ Lại không có phát tiết nổi rồi Bởi vì Nhìn nụ cười của cậu nữ tử Hắn Thủy chung không có nâng nổi cánh tài thu bạo Đột nhiên Một giọng nam từ phía sau gian lên Khối ngọc này Đúng là giả Mọi người quay đầu lại, thấy Trác Phạm cười cười nói, Tiểu thư ánh mắt độc đáo, nhưng mà nếu không thể dạy trần hàng giả, thì sao có thể làm cho người ta tin phục? Nữ tử sững sờ nhìn Trác Phàm bất giác gật đầu. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, nhìn bốn phía nói, Chưa vị, có thể giúp ta chuẩn bị một số thứ hay không, ta cần lưu huỳnh một túc thảo. Những gì mà Trác Phàm cần, đều là những thứ thường thấy nhất, Trong phường thị, rất nhanh, có vài người cũng đã đến xem não nhiệt, không ngại phiền phức chuẩn bị đầy đủ. Ngay trước mặt của tất cả mọi người, trác phàm để những cái vật vào trong nước, quấy quấy một hồi, sau đó nhìn về phía con buôn nói, mời ngươi để mặt ngọc vào trong nước này. Được, để thì để. Con buôn có vẻ khá tự tin, liền bỏ mặt ngọc vào. Mặt ngọc vừa vào trong nước, lập tức bốc hơi Sau đó toàn bộ nước đã dần dần biến thành màu đỏ, thậm chí phát ra cái mùi máu tanh. Sao? Sao có thể như vậy? Còn buồn chấn động, không khỏi cả kinh kêu lên. Nữ tử chớp chớp đôi mắt to. Không cần phải giật mình bởi vì khói mặt ngọc này giống chính là phỏng chế, cho nên vừa vào dược thủy liền đã phai màu. Trác phàm lấy mặt ngọc ra trả lại cho con buồn. Bây giờ ngươi đã phục chưa? Ta đã bị mấy cái tên khốn kiếp kia lừa gạt rồi, thiệt thòi cho ta, ta còn lấy hai mươi khối linh thạch để mà mua lại. Còn buồn cắn răng nghiến lợi nói, Mặt ngọc của ngươi chỉ đáng giá có ba khối thôi. Nữ tử một lần nữa lên tiếng, nhìn về phía trác phàm cười nói, Tiên sinh thật sự có ánh mắt, tiểu nữ tử chỉ biết nó là giả, lại không có biết phân biệt thế nào. May mà có tiên sinh xuất thủ tương trợ. Đâu có. ta chỉ là đã từng trải qua cái chuyện này thôi. Trác Phàm hơi hạ thấp người cười nói, tiểu thư, ngươi không mua nó sao, tuy chỉ là giá có ba khối. Không, ta chỉ muốn nói cho người kia giá trị thật sự của khối mặt ngọc thôi. Nữ tử cười đáp, sau đó quay người rời đi. Nhìn thấy nữ tử đã dần dần biến mất, bàn thống lĩnh đi đến bên cạnh Trác Phàm cảm thán nói, thật là một nữ tử kỳ quái. Trác phàm như trút được gánh nặng lẩm bẩm nói nữ tử này ánh mắt độc ác may mà kinh nghiệm không đủ nếu không sẽ bị nàng cướp đi bảo vật này mất rồi nói rồi trác phàm xoay người một lần nữa nhìn về phía khối mặt ngọc kia trong mắt hiện là một vẻ kích động con buông cũng đã bắt đầu than thở thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà mười 13 Quyết tinh linh Trên con đường nhỏ tối tâm con buồn lưng cõng một bao quần áo ủ rũ cúi đầu đi về phía trước chung quanh im ắng không có động tĩnh chỉ có tiếng ai thán hắn. không ngờ lão tử cũng có lúc nhìn lầm đột nhiên có một tiếng hét lớn gian lên từ phía sau lưng của hắn lão bản dừng bước đi con buồn giật mình dừng bước quay đầu lại thấy trác phàm đang chạy đến trước mặt của hắn ngươi là vừa, vừa rồi con buồn nhớ mặt của trác phàm cũng bởi vì hắn, toàn bộ phường thị đều biết đồ của hắn là giả. "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Lão bản, khối mặt ngọc kia của ngươi, ta muốn, ta muốn ra 10 khối linh thạch." Trác Phàm cười nói, Con buôn trầm ngâm một hồi, cảm thấy rất là kỳ lạ, nghi ngờ nói, "Tiên sinh, ngài biết rõ khối mặt ngọc này của ta là giả, sao mà còn ra 10 khối linh thạch để mà mua? Vừa rồi, vị tiểu thư kia cũng đã nói, nó chỉ trị giá của ba khối thôi." Trác phàm cười lắc đầu Dù mặt ngọc là giả Nhưng mà gần như có thể đánh tráo Trong tay của ta Cũng có thể bán được giá tiền cho người khác mà À ta hiểu rồi Ngươi cũng muốn bán nó cho người không biết dùng hàng sao Con buôn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu Được đã vậy Mười khối linh thạch quá ít đó Vậy ngươi muốn bao nhiêu Trác phàm hiếp mắt Trong mắt lóe lên sát cơ, Ngay sau đó liền biến mất tối thiểu 50 khối. Còn buồn khoát tay nói, lộ vẻ gian trá. Nếu không, ta tự bán cho người không biết hàng, tối thiểu cũng trên 100 khối đó. Còn buồn, sau khi được trác phàm nhắc nhở, mới nghĩ đến, trên thế giới này, người hiểu mặt ngọc dù sao chỉ là số ít. Vừa rồi toàn bộ phường thị, cũng chỉ có hai người bọn họ, nhìn ra thứ này thật hay là giả. Hắn hoàn toàn có thể lấy giả làm thật, kiếm lời càng nhiều ở chỗ khác. Người có mua không? Nếu không ta đi đây. con buồn thấy trác phàm cứ giữ im lặng. Biết là hắn không có thể bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Có điều cũng tốt thôi. Hắn có thể tự mình xuất thủ. Nói xong liền nhấc chân muốn đi. Chờ đã. Bỗng nhiên một bàn tay cứng như thép hung hăng bắt lại bã dài của hắn. Làm cho hắn đào đớn kêu lên. Ô chào một tiếng. Lão bản làm ăn không có thể quá tham. trác phàm lạnh lùng nói vậy thì sao mặt ngọc là của lão tử lão tử thích bán bao nhiêu thì bán Còn buông còn muốn phản bác nhưng mà chưa nói hết lời một cổ nguyên lực màu đen tiến vào trong cơ thể của hắn làm choáng rốt cuộc không có kêu nổi nữa thân thể hắn chậm rãi biến thành màu đen cuối cùng dưới một trận gió nhẹ hắn quá thành một đám bột mịn tiêu tán trong không khí trác phàm cảm thụ nguyên lực trong cơ thể chỉ có tăng trưởng chút xíu. Bây giờ hắn là tụ khí nhất trọng. Công lực trúc cơ tầng 7 của tên này đã rất khó mang đến tăng trưởng diện rộng cho hắn. Mà lại lẽ ra Trác Phàm không có nguyện ý làm thịt tên tiểu tử. Nhưng mà đáng tiếc hắn không chịu làm ăn với mình. Trác Phàm cũng chỉ phải ăn cướp trắng trợn thôi. Từ trong ba quần áo của hắn tìm tới khối mặt ngọc kia Trác Phàm quay người trở về. Hắn không phải là người hiếu sát Chỉ là có người cứ muốn chết thôi. Trở lại khách sạn, đối diện với bàn thống lĩnh đang đợi hắn trở về. Trác Phàm thuận tay ném cho hắn cái túi. Lão bàn, cho ngươi. Bàn thống lĩnh tiếp nhận, mở ra xem, nghi ngờ nói. Mười khối linh thạch đều ở đây, ngươi không có mua sao? Lúc trước, Trác Phàm kêu bàn thống lĩnh trở về khách sạn, chờ hắn trước. Cũng là mượn hắn mười khối linh thạch, nói là nhìn trúng một vật. Bây giờ 10 khối linh thạch vẫn còn. Lão bản kia là người tốt nên cho ta." Trác Phàm qua loa tách trách nói, "Còn nữa, lão bạn ngươi giữ cửa cho ta, không cho bất kỳ người nào vào nha." Nói rồi, Trác Phàm đã tiến vào gian phòng của mình, đóng cửa lại. ban thống lĩnh tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng huynh đệ đã nhờ giả rồi, hắn tất nhiên phải giúp đỡ. Cho nên Hắn không có về phòng của mình, ngồi trước ngoài cửa phòng của Trác Phàm giữ dững cửa cho hắn. Trác Phàm biết rõ chuyện này, âm thầm gật đầu. Có thể gặp được người nghĩa khí như thế, cũng coi như là may mắn của hắn. Trác Phàm bỏ mặt ngọc lên trên bàn. Nguyên lực màu đen truyền vào trong đó. Đoạn một tiếng, mặt ngoài của mặt ngọc xuất hiện từng vết nứt. Sau đó từng tầng từng tầng rớt xuống, lộ ra bên trong, hào quang màu đỏ như máu. Lúc này, nó không còn là mặt ngọc mà biến thành sắc quyết ngọc. Đồng thời quyết ngọc phản phất như một trái tim, lóe lên hồng quang, nhảy lên có quy luật. Ta quả nhiên không nhìn lầm là quyết tinh linh. Trác Phàm nuốt một ngụm nước bọt, khó có thể ức chế hưng phấn. Quyết tinh linh là một loại khoáng vật ngâm trong tinh quyết của cả ngàn dạng người, hút lấy linh khí thiên địa, tinh hoa nhật nguyệt trải qua ngàn vạn năm mới có thể hình thành. Chí âm, chí dương, chính là chí bạo của tu giả ma đạo, thể gian hiếm có. Tu giả có thể biến quyết tinh linh thành bản mệnh quyết anh. Lúc mà đối mặt địch nhân, quyết anh vừa ra, liền có thể đoạt tinh quyết của người, cực kỳ hung tàn. Mà lại quyết anh còn có thể trưởng thành cùng tu luyện giả, nhất là thánh cấp quyết anh. Cho dù là cường giả đế cấp, cũng không có dám tùy ý triều chọc. Trong ghi chép của cửu U bí lục, thượng cổ từng có một cao thủ ma đạo là quyết ma lão tổ, tu luyện quyết anh cho đến thánh cấp, cho dù là thập đế thượng cổ cũng không có muốn tùy tiện là địch giãn. Cuối cùng, quyết ma lão tổ tự giác trở thành thiên hạ vô địch, tìm tới cửu U ma đế muốn tranh giành vị trí ma đạo Chí tôn. Cửu U ma đế chỉ bằng có một chiêu giết quyết ma lão tổ nhưng mà bản thân đã chịu trọng thương. Có điều bí pháp tu luyện quyết anh của quyết ma lão tổ cũng đã bị cửu u ma đế có được, còn tiến hành cải tiến thêm vào thiên ma đại quá quyết. Lúc đó, cửu u ma đế từng là muốn tu luyện quyết anh, chỉ đáng tiếc. Không ngờ, sau khi mà sống lại, hắn lại có hảo vận khí như thế, có được cơ hội tu luyện bản mệnh quyết anh. Nếu kiếp trước, hắn có bản mệnh quyết anh, dù là thánh giả, hắn cũng có thể đập chết luôn rồi. Nghĩ tới đây, Trác Phạm đã không kịp chờ đợi mà vạch cổ tay của mình ra, cắt một đường, nhỏ máu lên phía trên quyết ngọc. Chương 14 Tế Luyện Quyết Anh Giống như đứa trẻ sơ sinh bú mút thỏa thích, mỗi một giọt máu rơi xuống, Ngọc Thạch đã liền biến mất, mà Ngọc Thạch nhảy lên biên độ. Mà Ngọc Thạch nhảy lên biên độ càng lúc càng lớn. Trác Phàm nhìn thấy, lộ ra tà dị tiểu dung, dận công tiếp tục bứt ra càng nhiều máu tươi tưới nước quyết ngọc phía trên nếu muốn luyện quyết anh trước hết phải tu luyện giả máu tươi tưới nước đến cùng quyết tinh linh đồng thanh đồng khí cảm ứng nó tâm mạch thời gian từng giây từng phút trôi qua trát phàm trên thân máu cũng là càng thả càng nhiều thế nhưng quyết tinh linh dường như là vĩnh viễn ăn không có đủ no chưa bao giờ đình chỉ hấp thu trác phàm liếm liếm hơi khô chát cái bờ môi sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt sắc mặt sự giật cũng đã bắt đầu hoảng hốt hắn hiểu được đây là mất máu quá nhiều gây nên hắn không có thể buông tha có thể hay không thu phục quyết tinh linh luyện thành quyết anh chỉ có cơ hội này nếu ngươi một khi mà đình chỉ cung cấp máu nó liền sẽ giống như tiểu hài tử bị ném bỏ cho rằng ngươi từ bỏ nó về sau không có bao giờ lại cùng người tâm thần hợp nhất. Cho nên một khi mà bắt đầu, Trác Phàm cũng chỉ có thể tiếp tục thôi. Thời gian qua nửa canh giờ, Trác Phàm cảm thấy toàn bộ thiên địa đều đã chấn động. Hắn hiểu được nếu như hắn tiếp tục rót máu, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh. Nếu như ngay cả sinh mệnh đều không có, muốn quyết tinh linh cũng không quý nghĩa gì. Ngay khi hắn do dự, phải chăng rồi phải từ bỏ, Một cổ luộc động đột nhiên trong lòng của hắn sinh ra. Trác Phạm giật mình, cảm thấy sinh ra một cổ ý mừng, hắn cùng với quyết tinh linh tâm thần rốt cuộc tương thông. Hắn mới dội dàng cầm lấy huyết thạch, dẫn chuyển thiên ma đại quá huyết. Chỉ có một thoáng, nguyên lực màu đen cuồn cuộn quay quanh huyết thạch. Từng đạo tơ máu chảy ra từ trong đó, chậm rãi chảy vào trong thể nội Trác Phạm. Cuối cùng đùng một tiếng vang thật lớn, quyết thạch đột nhiên nổ tung, một đạo hồng quang từ bên trong thoát ra, tiến vào thể nội của Trác Phàm. Trác Phàm ngưng thần quan sát, thấy giống như một đứa trẻ sơ sinh nhỏ cỡ bàn tay, màu đỏ lợm, lúc này đang nằm bên trong đan điền. Dường như là cảm nhận được Trác Phàm đang quan sát, nó mở mắt ra nhìn hắn, sau đó lại ngủ an tĩnh. Đây là bản mệnh quyết anh sao? Trác Phàm không khỏi ngơ ngẩn, Ngay sau đó Cao hứng nhảy dựng lên, hắn thật là không ngờ lại dễ dàng tu luyện thành bản mệnh quyết anh như vậy. Có điều tuy hắn thành công, nhưng mà dù sao mất máu quá nhiều, vừa rồi cảm thấy dưới chân đã mềm nhũng, không tự chủ được ngã nhào xuống đất. Hắn vẫn cứ cười hưng phấn, đã có bản mệnh quyết anh, tiếp theo phải tu luyện vũ kỷ. Quyết ảnh trưởng, vũ kỹ phàm giai trung cấp, đánh ra một chưởng khiến cho địch nhân quyết khí sôi trào. gân mạch nghịch loạn, dù chiều chống đỡ. Lại thêm quyết anh tương trợ, người trúng trưởng, tổn hại tình quyết, cực kỳ âm hiểm ngoan độc. Tuy nó là vũ kỷ phàm giai trung cấp, nhưng quy lực thực tế hơn rất nhiều vũ kỷ phàm giai cao cấp. Mười ngày sau, một tiếng kẹt gian lên, cửa phòng đã mở rộng, trác phàm bước ra. Hồng quang đầy mặt, bàn thống lĩnh vẫn luôn ngồi trước cửa, lập tức đứng lên, xoa xoa hai con mắt đầy tơ máu, đi đến trước mặt của hắn. "Sao bây giờ ngươi mới ra ngoài, Thái Vũ đã mấy lần đến dục rồi." Trác Phàm cười nói, "Lão bàng dứt giả cho ngươi rồi." "Này, vì huynh đệ có gì đâu mà dứt giả, chỉ là không có thể để tiểu thư thiếu gia chờ lâu thêm nữa." "Thế nào, ngươi không có thắc mắc 10 ngày này ta làm gì sao?" Đó là chuyện của người nếu người muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Bàn thống lĩnh thợ ơ khoát khoát tai, ngay sau đó kéo Trác Phàm đi đến Thái Phủ. Nhìn hắn tử thu kệ trước mắt, Trác Phàm không khỏi cảm động trong lòng. Tuy lão bàn và hắn quen biết nhau không lâu, nhưng mà lại tín nhiệm hắn vô điều kiện. Kiếp trước, hắn một đường tu luyện tới ma hoàng, hắn chưa có từng gặp được người này. Nửa canh giờ sau, Ban thống lĩnh mang Trác Phàm Đi đến trước cửa của một phủ đệ khí thế dồ dào. Phía trên tấm biển viết hai chữ lớn long lanh kim quang. Thái Phủ. Lúc hai người đi vào thì có hai thủ vệ ngăn bọn họ lại. Đứng lại. Các người là ai? Cả ngàn dám xông vào Thái Phủ. Bàn thống lĩnh ôm quyền cười nói. Tại hạ là thống lĩnh hộ vệ lạc gia, quy dân trang, bàn vũ. vị này là quản gia lạc gia Trác Phàm thiếu gia tiểu thư nhà của ta đang làm khách ở quý phủ nghe vậy trác phàm không khỏi sửng sợ kỳ quái nhìn về phía bàn thống lĩnh hắn từ lúc nào đã biến thành quản gia lạc gia rồi Bàn vũ thấy hắn ngơ ngác ghé vào lỗ tai nói tám ngày trước người thái gia tới nói người là quản gia lạc gia chắc là tiểu thư giới thiệu như thế chúc mừng người trác huynh đệ trác phàm bất đắc dĩ lắc đầu không khỏi cười khổ hắn đâu có muốn làm quản gia cái gì chứ, hắn chỉ muốn bình an, giao phó hai tỷ đệ cho Thái Phủ, trừ bỏ cái tâm ma rồi rời đi, hắn đường đường là ma hoàng, làm sao có thể làm quản gia cho tiểu gia tộc, có điều hắn chướng mắt lạc gia, dường như thủ vệ của Thái Phủ, cũng chướng mắt lạc gia, hai tên thủ vệ liếc xéo hai người, đều lộ rõ vẻ khinh miệt, Hứ, lại tới hai cái tên ăn mài, sao mà ngươi lại nói vậy, Bàn Thống lĩnh giận dữ muốn tiến lên lý luận một phen nhưng đã bị Trác Phàm kéo lại trực tiếp đi vào trong Thái Phủ. Bàn Thống lĩnh không hiểu hỏi Người kéo ta làm gì? Trác Phàm không hề nói gì vẻ mặt lúc này vô cùng nghiêm túc. Thái độ của hạ nhân chính là thái độ của chủ tử. Người nói với bọn chúng có tác dụng gì? Bây giờ mình phải lập tức tìm tới lạc nhân thường làm rõ ràng mọi chuyện có lẽ Thái Phủ đã không là nơi hắn có thể phó thác rồi mặc kệ hai tên hạ nhân hai người trác phàm tới cái chỗ của hai tỷ đệ lạc dân thường nhìn cảnh quan tàn khắp nơi đến cả chỗ nhà trọ mà hai người bọn họ tạm thời đặt chân cũng không bằng ban thống lĩnh giận tiếng mặt gầm lên thái già sao có thể đối đãi thiếu gia và tiểu thư như thế chứ đến cả đại khách chi đạo tối thiểu cũng không có đâu chỉ có không có Đây còn chẳng bằng đối đã gia nhân. Trác Phàm rất là tức giận, không phải bên dực kẻ yếu, chỉ là uống phí hắn một phen tâm tư. Vào xem đi. Trác Phàm trầm mặt tiến vào phòng, bàn thống lĩnh dỗ dàng đuổi theo. Khi mà bọn họ tiến vào bên trong, liền thấy Lạc Giang Hải ngồi tịch mịch cạnh giường, hai con mắt ngóc trệ rút cuộc không có sự quạt bát cùng với vách lối trước kia. Mà cảnh tượng trong phòng rất đơn giản. chỉ là một cái bàn và cái ghế nát ban thống lĩnh tiến lên dửng dưng nói thiếu gia ngài đã khổ sở quá rồi trác phàm không có nhiều lòng thông cảm như vậy gọn gàng hỏi thăm tiểu tử tỷ tỷ của ngươi đâu dường như đã bị trác phàm đánh cho mấy trận lưu lại ám ảnh trong lòng lạc dân hải đang ngốc trệ nghe tiếng của hắn thình lình run rẩy tỉnh táo lại nhìn trác phàm đang đầy nộ khí lạc dân hải ấp úng nói Tỷ tỷ đi tìm tỷ phu, a không, đi tìm thái công tử rồi, cầu hắn giúp đỡ trùng kiến quy dân trang. Thái độ như vậy, còn cầu cái gì mà cầu? Chỉ là tự chuốc lấy nhục mà thôi, đi, mang ta đi tìm tỷ tỷ của ngươi. Trác phàm kéo lạc dân hải xuống giường. Ban thống lĩnh thấy vậy thì khẩn trương, muốn ngăn cản trác phàm đừng có hành động lỗ mãn Nào có hạ nhân mà đối đãi chủ tử như thế, Nhưng dường như trác phàm trời sinh mang đến cho người ta cảm giác uy hiếp. Lúc hắn nổi giận, ban thống lĩnh đúng là không có dám hé miệng. Kết quả, lạc dân hải nồm nớp lo sợ đi phía trước dẫn đường. Trác phàm đi phía sau áp giải. Cảnh tượng trong rừng cây lần trước lại xuất hiện một lần nữa. Chương 15 Hối hồn Bên một dòng suối nhỏ xanh biếc, một vị công tử tướng mạo tuấn tú Đang bồi tiếp một nữ tử mặc áo đỏ đáng yêu chơi đùa. Hai người đuổi nhau, tiếng cười vui vẻ gian vọng Đố anh bắt được em, không bắt được, làm chó. Lạc dân thường nhìn hai người liếc mắt đưa tình, trong lòng không khỏi bị thương. Nhưng mà vì trọng chấn gia tộc, nàng kiên trì lên tiếng. Hiếu đình ca. Sắc mặt của công tử liền trở nên âm trầm, lạnh lùng liếc nhìn Lạc dân thường nói. Lạc dân thường... Ta đã nói rất rõ ràng với ngươi rồi, từ nay về sau, ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào, trong mắt ta chỉ có phi vũ muội muội thôi. Nữ tử áo đỏ trợn mắt cười nhạo nói, đúng vậy, thức thời thì cút nhanh lên, hiếu đình ca đã không có thích ngươi rồi. Lạc dân thường cắn mồi, trong mắt đầy vẻ mê màng, nàng còn nhớ mang máng, năm đó hai nhà lạc thái giao hảo, phụ mẫu song phương định thông gia cho bọn họ từ bé. Nàng và Thái Hiếu Đình cùng nhau lớn lên Hai người là Thanh Mai Trúc Mã Hai người đã từng thề non hẹn biển rồi Cho nên lúc Lạc Gia gặp nạn Người đầu tiên mà nàng nghĩ đến Chính là dị hôn phu này Nhưng bất ngờ Lúc nàng mang đệ đệ vào Thái Gia Lại nhận thấy thái độ ghét bỏ của Thái Gia Mà lại bên cạnh Thái Hiếu Đình Còn có thêm một tiểu thư tôn gia Hùng hằng bá đạo Tôn Phi Vũ Kể từ lúc đó nàng liền đã hiểu nàng không có thể gả vào thái gia nhưng mà vì trọng chấn gia tộc nàng chỉ hy vọng thái gia có thể nể tình giao hảo của hai nhà trợ lạc gia một chút sức lực thế nhưng lại càng không ngờ chủ nhà họ thái thái dinh rất lạnh lùng đối với chuyện này không quý xuất thủ chút nào nàng và đệ đệ lưu trú thái gia mười ngày chỉ là vì có thể nhận được sự trợ giúp của thái gia nhưng mà thấy thái dinh không để ý Nàng đành phải đi cầu trợ Thái Hiếu Đình Hiếu Đình ca Ta không yêu cầu xa vời, Người có thể thực hiện hôn ước năm đó Chỉ là hy vọng người Có thể thuyết phục bá phụ Giúp lạc gia của chúng ta Thái Hiếu Đình dùng ống tài áo Lạnh lùng nói Việc này không có liên quan gì tới ta ngươi đi mà nói với cha ta đi Lạc dân thường chợt quỳ xuống Hai hàng thanh lệ Không ngừng chảy dài xuống Hiếu Đình ca Nếu người không có đáp ứng, hôm nay dân thường ta sẽ quỳ đến chết ở đây. Thái Hiếu Đình không khỏi nhăn mặt, trên mặt hiện ra một vẻ do dự Đúng lúc này, ba một tiếng, Tôn Phi Vũ cho một bạc tai trên gương mặt xinh đẹp, mềm mại của lạc dân thường. Lực đạo làm cho nàng không khỏi ngửa về phía sau, một dệt máu hiện rõ trên khóe miệng. Tôn Phi Vũ mắt phượng hàm sát, nổi giận gầm lên. Thái Hiếu Đình là người của ta, về sau ngươi nhớ cách xa hắn. Ngay sau đó, quay người về phía Thái Hiếu Đình quát lên: Ngươi cũng thế, về sau cách xa nữ nhân này. Nếu để cho ta phát hiện, ngươi còn có quan hệ gì giả? Ta tuyệt không có buông tha ngươi. Thái Hiếu Đình rung mình một cái, dỗ dàng gật đầu, dơ cao tay thề thốt: Phi Vũ, ngươi yên tâm, trong lòng ta chỉ có ngươi thôi, nữ nhân khác trong mắt của ta. chỉ là cặn bã thôi thái hiếu đình rất chân thành tha thiết ánh mắt nhìn tôn phi vũ giống như một con cúng ngoan tôn phi vũ hài lòng gật đầu ánh mắt của lạc dân thường hiện ra vẻ tro tàn nàng biết hy vọng duy nhất của nàng đã hoàn toàn biến mất bỗng nhiên một đạo hắc ảnh lóe qua ngay sau đó một loạt tiếng bạc tai vang lên tôn phi vũ cùng với thái hiếu đình còn chưa có hiểu chuyện gì xảy ra trên mặt của bọn họ in hai dấu bàn tay đỏ tươi. Trác Phàm đứng trước mặt của Lạc Dân Thường, vẽ mặt âm trầm trừng mắt hai người. Một đôi giang phu dâm phụ, dám phá hỏng đại sự của lão tử sao? Tôn Phi Vũ cùng Thái Hiếu Đình nhìn cái người trước mắt, đều kinh hãi kêu lên. Ngươi, ngươi lại! Bọn họ đều là thiên tài trong đám con cháu của Phong Lâm Thành, đều là tụ khí cảnh trở lên, trong đồng lứa, không ai có thể là đối thủ thế nhưng Trác Phàm nhìn qua cũng chỉ tầm tuổi của bọn họ nhưng mà tốc độ xuất thủ nhanh đến kinh người bọn họ thậm chí không có kịp phản ứng đã bị đánh cho ngu cả người cái khu vực này từ khi nào mà xuất hiện nhân vật như vậy lúc này bàn thống lĩnh cùng với Lạc Dân Hải từ phía sau đuổi tới đỡ Lạc Dân Thường đứng dậy rồi mới nhìn bóng người gầy gò trước mặt bàn thống lĩnh càng kinh ngạc hơn Hắn là tụ khí cảnh tứ trọng, mà Thái Hiếu Đình là tụ khí cảnh tam trọng. Nhưng mà dù sao, hắn chỉ là hạ nhân. Công pháp vũ kỷ, hắn tu luyện sao có thể bằng được con cháu của thế gia. Cho nên, nếu động thủ đỏ sức chân chính, hắn chưa hẳn có thể thắng được Thái Hiếu Đình. Thế nhưng, chính là đệ tử thế gia như vậy, lại bị trác phàm dễ dàng cho dài cái bạc tai, còn ngơ ngác không có thể tránh né. Nghĩ đến lúc trước, trong rừng cây, Thực lực mà Trác Phàm bày ra, bàn thống lĩnh khó có thể tưởng tượng được. Tại sao trong khoảng thời gian ngắn đã trở nên khủng khiếp như thế chứ? Không có để ý đến lời chất vấn của hai người kia cùng ánh mắt kinh ngạc của bàn thống lĩnh. Trác Phạm quay đầu nhìn lạc dân thường, điềm đạm, đáng yêu, đang nước mắt như mưa. Không hiểu sao lòng lại sinh ra cảm giác đau đớn. Tầm mà đáng chết, Trác Phạm cắn răng hiến lời nói. Xem ra lão tử phải tốn thời gian với lạc gia này rồi. Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài trong lòng, thay cho lạc dân thường lau khô nước mắt thản nhiên nói: "Chúng ta đi." Dương mắt nhìn Trác Phàm, lạc dân thường kẻ gật đầu, đã như vậy rồi, bọn họ ở lại thái gia cũng không có nghĩa gì. Đánh người xong là muốn đi sao? Không có dễ vậy đâu. Cản trước mặt của bọn họ, Thái Hiếu Đình thấy thế, dỗ dàng nói giúp vào. Lạc dân thường, ngươi coi nơi này là nơi nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Lạc dân thường thấy thế, tràn đầy bi phẫn, song quyền nắm chặt. Nàng thật đang rất là hối hận. Hối hận tại sao mà tìm đến Thái Gia, bị bọn họ hùng hổ dọa người. Nhưng mà đây là địa bàn của người ta, nàng chỉ cảm thấy phẫn nộ mà không thể phát tiết. Nếu một mình nàng, nàng tình nguyện ngọc đá cùng dở, cũng phải bảo trụ tôn nghiêm. Nhưng bên người của nàng còn có đệ đệ, nếu hắn xảy ra cái chuyện gì, vô luận thế nào, nàng không có dám xuống dưới cửu tuyền gặp phụ mẫu. Người, các người muốn thế nào đây? Lạc dân thường run rẩy nói. Rất đơn giản, tất cả các người quỳ xuống dập đầu ba cái cho chúng ta thì có thể rời đi. Nếu không, Tôn Phi Vũ cười dữ tận nói, sau đó chỉ trác phàm hét lên, nhất là hắn. Bàn thống lĩnh, nghiến răng nghiến lợi, hai con mắt đỏ thẳm, hận là không có thể song lên liều mạng giai người này, hai kẻ thật là quá đáng. Lạc dân thường, do dự một hồi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, hai đầu gối dần quỷ xuống. Tất cả mọi người có thể nghe được, trong lời của lạc dân thường mang theo một sự nghẹn ngào. Tôn phi vũ cao cao ngẩng đầu, nở nụ cười đắc ý. Thế mà bọn người của lạc dân thường còn chưa có quỳ xuống, hai người tôn phi vũ cùng với thái hiếu đình sau một tiếng kêu gào đầy đau đớn đã quỳ rạp xuống đất rồi chương mười sáu ngày mai ta sẽ khiến ngươi không giới cao nổi mặt đất xuất hiện cái vết nứt như mặn nhện nếu không phải hai người đều là tụ khí cảnh chỉ sợ đầu gối của bọn họ đã vỡ nát chi dưới tê liệt rồi hai người đau đến nghe răng trợn mắt ngẩng đầu nhìn lên liền thấy ánh mắt lạnh lẽo của trác phàm lại là ngươi sao hai người biết trong những người này chỉ có trác phàm có thể thần không biết quỷ không hay xuất thủ với bọn họ thôi ngươi giỏi lắm cho dù bây giờ tất cả các ngươi Quy xuống cầu xin tha thứ bản tiểu thư tuyệt đối không có buông tha cho các ngươi tôn phi vũ khàn giọng quát nhưng mà vừa nói xong lại ăn thêm hai cước Các phàm còn chẳng thèm nhìn bọn họ đã đạp bay bọn họ ra xa. Muốn lão tử quỳ xuống sao? Các ngươi nghĩ nhiều rồi. Hai người tôn phi Vũ cùng với Thái Hiếu Đình ngơ ngẩn, thậm chí quên cả cảm giác đau đớn. Nếu ngay từ đầu các phàm đánh bọn họ là ra mặt vì Lạc Dân Thường, còn có thể hiểu được. Nhưng bây giờ Lạc Dân Thường đã lên tiếng muốn xin lỗi. Hắn thế mà còn dám đánh bọn họ? Chẳng lẽ... Hắn không sợ bọn họ không có thể còn sống mà rời Thái Phủ sao? Bàn thống lĩnh tuy là phẫn nộ hành động của hai người kia, nhưng mà xét từ đại cục, hắn cảm thấy phải nhìn xuống. Nếu không, tí đệ của Lạc Gia có khả năng khó giữ được tính mạng. Lạc dân thường cười khổ, người khác không có hiểu trác phàm, nàng trong lúc chạy loạn lần trước hoàn toàn hiểu tính nết của người này. Trong mắt của hắn, nào có phân chủ tớ gì chứ? từ trước đến nay đều làm theo ý của mình nàng cũng không biết tại sao lạc gia bọn họ lại xuất hiện cái tên gia nô kiểu này lần này lạc hải dân cũng đã đổi mới thái độ rất lớn đối với rác phàm hai mắt to nhìn chăm chăm trác phàm ánh mắt thậm chí còn có một chút ý dị sùng bái thì ra cái tên cẩu nô tài lúc nào cũng bắt nạt hắn chẳng những là không sợ hai chủ tử của bọn họ đến cả thế lực cường đại lớn ở bên ngoài cũng không sợ, thật sự không sợ trời không sợ đất. trong lúc nhất thời trác phàm trong lòng của lạc dân hải đúng là từ cẩu nô tài đã biến thành nhân vật anh hùng cứu vãn lạc gia. bỗng nhiên một tiếng mắng mỏ đầy giận dữ vang lên. người nào dám can đảm dương hoài ở thái gia của ta. ngay sau đó một nam tử anh dĩ xuất hiện. nhìn người nọ lạc dân thường biến sắc. tài nắm đề đệ, đệ bất giác siết chặt thậm chí ngay cài lạc dân hải cũng có thể cảm giác được tỷ tỷ của hắn đang rất khẩn trương thái hiếu đình vui vẻ hát lớn cha ngài đến đúng lúc lắm có người quấy rối thái gia của chúng ta nghe thế trác phàm biết người tới chính là chủ nhà họ thái thái dinh thế là quan sát tỉ mỉ một phen thái dinh trong có vẻ trên dưới năm mươi dáng người khôi ngô trác phàm cười nói Đoán cốt cảnh bác trọng. Thái Vinh nhíu mày, trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ kinh dị. Hắn không ngờ được, hắn là bị người thiếu niên trước mặt này liếc một cái để nhìn ra tu vi của mình. Hảo nhãn lực. Thái Vinh khen, xin hỏi các hạ là quản gia lạc gia trác phàm. Thái Vinh lại giật mình, rồi dò xét hắn một phen. Tuy hắn nghe lạc dân thường từng nói mấy hôm trước, lạc gia của bọn họ, bởi vì quản gia trước làm phản, Cho nên bây giờ đổi tân quản gia, nhưng mà không ngờ tân quảng gia trẻ như vậy, mà lại trên thân còn mang một tia khí tức thần bí. Nếu là bình thường, lão hù ly như hắn tuyệt đối không có muốn trêu chọc cái loại nhân vật, không rõ lai lịch này. Có điều đáng tiếc, nơi này còn có thế lực mà hắn càng không có thể đắc tội. Thải bá bá, ngài nhất định phải làm chủ cho phi vũ đó. Tôn Phi Vũ dơ gương mặt quên dấu tay đỏ ra cho Thái Dinh, Hai con mắt hận trừng nhìn trát vàm Thái Dinh hoàn toàn rõ ràng đã xảy ra chuyện gì Liền dỗ dỗ dài của Tôn Phi Vũ trấn an nói Yên tâm đi, có Thái bá bá ở đây Rồi hắn nhìn về lạc dân thường, sắc mặt âm trầm xuống Dân thường, ta hảo tâm thu lưu tỷ đệ khoát ngươi Các ngươi không có hồi báo thì thôi Lại còn gây chuyện thị phi ở chỗ của ta Lạc dân thường sợ hãi giật mình Nhưng mà hoàn toàn không nói ra lời Trác phàm cười nói ngay Thái gia chủ tuổi đã cao rồi Còn bắt nạt tiểu cô nương sao Có chuyện gì nói với ta đi Còn nữa Đừng có làm vẻ như là kiểu người có ân với lạc gia Mọi người nói trắng ra Cũng chỉ vì chữ lợi Nếu không xưa kia Ngươi cũng sẽ không có hối hôn rồi Được Ngươi đã muốn giạch mặt Vậy lão phu cũng không có hạ thủ lưu tình Thái Dình biến sắc thản nhiên nói Chuyện ngày hôm nay Lão Phu muốn lấy công đạo cho phi vũ Mỗi người các ngươi Tiếp ta một chưởng Lão Phu cũng sẽ công bình Chỉ xuất hai phần lực chết sống có số Cái gì? Hai phần lực? Bàn thống lĩnh co rụt con mắt lại hét lớn Ngươi là đoán cốt cảnh bác trọng Chỉ hai phần lực Còn mạnh hơn tụ khí cảnh cửu trọng toàn lực ứng phó Ngươi không phải là rõ ràng Muốn lấy mạng của chúng ta sao? Hải bá bá, gian cầu ngài, dân hải vẫn còn là con nít, nó vô tội mà. Lạc dân thường dỗ dàng năng nỉ. Thái gìn hư lạnh một tiếng xoay mặt đi. Tôn phi vũ nở nụ cười tự đắc. Được, ta tới trước. Các phàm nhếch miệng lên thẳng nhiên nói. Một chữ ấn màu đỏ đột nhiên hiển hiện trên không trung. Thái gìn dạng dạng không ngờ được. Các phàm dám xuất thủ trước. Đoàn một tiếng, quyết trưởng đã bị đánh tàn. Các phàm bị khí thế cường đại làm cho lui lại 10 bước. Có điều chỉ là lùi lại, không có bất cứ thương tổn gì. Tụ khí cảnh nhị trọng, vậy mà cũng có thể chịu được hai phần lực của ta. Thái dinh kinh hãi, có điều người có thể may mắn sống sót, người khác chưa chắc có vận khí như người. Sợ dĩ ta có thể sống trên cõi đời này là bởi vì xưa nay ta không tin tưởng vận khí. Các phàm cười quỷ dị một tiếng, rồi chỉ vào tay của Thái Vinh nói, ta dựa vào thực lực đó. Thái Vinh cúi đầu nhìn, trong mắt lập tức co rụt lại, trên tay của hắn, vậy mà có vẻ máu. Chẳng lẽ vừa rồi, đối trưởng, hắn đã làm mình bị thương? Nhưng làm sao có thể chứ? Đối phương, chỉ là tụ khí nhị trọng mà thôi, hắn là đoán cốt cảnh bát trọng, khoảng cách giữa hai bên quá lớn mà. Còn nữa, trác phàm nói tiếp, Chẳng lẽ người thật sự cho rằng người hai phần lực Chỉ sợ ngay cả nửa phần cũng không có Nghe vậy Thái Dinh suy nghĩ kỹ Mới ý thức được Vừa rồi Trác Phạm ra tay quá là đột ngột Khi đó hắn thật là muốn sử suốt hai phần Nhưng mà chưa có kịp điều chỉnh Khỉ quyết đã nổi lên mãnh liệt Đánh ra một chưởng Kết quả đúng như Trác Phạm nói Không nổi nửa phần lực Mặt khác ngươi nhìn lại con người của ngươi đi trác phàm chỉ chỉ thái hiếu đình thái dinh vội vàng nhìn lại thấy thái hiếu đình bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn cha cái này sao sao lại thế này thái hiếu đình không khỏi hoảng hốt rõ ràng hắn không có cảm thấy đau đớn gì sao mà lại nôn ra máu trác phàm ngươi đã làm cái gì thái dinh quay đầu nhìn trác phàm giận dữ hét lên trác phàm mỉm cười thản nhiên nói ta chỉ muốn nói cho thái gia chủ biết Trác phàm ta tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy mạng con người. Người hãy làm việc cẩn thận đó. Rồi thấy Thái Dinh dường như có vẻ do dự, Trác phàm còng ngón tay lên. Thái Hiếu Đình phun ra một ngụm máu lớn. Được rồi, được rồi. Ta, ta tin người. Thái Dinh lao mồ hôi lạnh rung giọng nói. Như vậy Thái gia chủ chúng ta cáo từ. Trác phàm cười xù lên nói. Ôm quyền chào Thái Dinh. Sau đó liền kéo lạc dân thường đi ra ngoài Mà vừa đi Con vừa cười to nói Hôm nay ngươi hờ hững với chúng ta Ngày mai ta khiến cho ngươi Không giới cao nổi chúng ta Thải bá bá ngài cứ như vậy thả bọn họ đi sao Tôn phi Vũ không cam lòng nói Thái Dinh bất đắc dĩ thở dài Nhìn trác phàm đi xa Lẩm bẩm nói Ngày xưa lão phù không thu lưu Hôm nay thả hổ về rừng rồi Thái Dinh lắc đầu, rồi mang Thái Hiếu Đình đi về trong nhà. Chỉ là đi chưa được mấy bước, Thái Dinh quay người lại nhìn về phía tôn phi Vũ nói Thế chất nữ, nếu không nhanh chóng diệt trừ trác phạm, ngày sau chắc chắn sẽ uy hiếp tôn gia của các người, các người xem mà làm đi. Người quan tâm con của người đi, không có dám động đến tiểu tử kia, tôn gia của chúng ta không sợ hắn, bản tiểu thư sẽ phải cho hắn biết. Đắc tổ dư ngự hạ thất thế gia sẽ cốt kết cục gì? Tùng phi vũ khẽ cắn môi, quán hận nói. Các bạn vừa nghe xong tập 2 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.